Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 4044 Vô Biên Ma Hải. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Không có người hiểu được tương lai khó bề phân biệt. Hiển nhiên xong. Phương đều đem hết toàn lực. Mười mấy ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Vân ẩm sơn mạch diện tích Uyên Bác. Phi hành tốc độ tự nhiên là nhanh. Như điện trước. Ngắn ngủn nửa tháng tả hữu công phu đã đem trăm sông. Ngàn núi kéo dài qua mà qua. Hôm nay bọn hắn sớm đã tiến vào vực ngoại thiên ma lánh địa. Nhưng mà lại không có gặp phải bất luận cái gì công kích tất cả thiên ngoại ma. Đầu đều muốn bọn họ thành trì buông tha cho. Lui trở về rồi ma loa sơn. Trong cũng không phải là khiếp đảm sợ hãi. Mà là không muốn uổng phí khí, lực. Dù sao đối mặt hơn một nghìn vạn tu tiên giả bình thường phòng thủ Căn bản cũng không có tác dụng cùng kia không công vấn lạc tập trung Lực lượng muốn thông minh rất nhiều Vực ngoại thiên ma không chỉ có Riêng cùng hung cực áp Một cái hai cái cũng là vô cùng xảo hoạt Thì cứ như vậy lại qua mấy ngày Bọn hắn khoảng cách ma loa sơn đã Bất quá nghìn vạn rằm xa Nghe tựa hồ như trước xa không thể chạm, nhưng mà dùng vân ẩm sơn mạch. Độn tốt, rất nhanh liền có thể đến chỗ đó. Sau đó, bọn hắn rút cuộc gặp một ít công kích, tuy rằng phần lớn là quấy rối thăm dò tính đấy, nhưng là đáng ghét vô cùng, những đến đây. Kia công kích thiên ngoại ma đầu tu vi tuy rằng cao thấp không đều, nhưng nguyên một đám đều hung hãn không sợ chết. Lâm Hiên không hoàn toàn nhận được xin chỉ thị, nhưng hắn bỏ mặt, mệnh. Lệnh trúc tu sĩ yêu tục, không cần lo cho những quấy rối này thuộc. Tính công kích, đồng thời thao túng vạn nhận bảo bàn toàn lực như ma. Loa sơn tiến đến. Lại qua một lát, một mảnh ngâm đen ma hải tại trước mắt hiện hiện ma. Ra tung hoành mấy trăm vạn dặm vô biên vô hạn, phóng nhắn nhìn lại khắp nơi đều là tính mịt ma khí cùng cổ ma giới bất đồng những ma khí này hơi trắng xám chi sắc người trong muốn ấy không cần xâm nhập trong đó chỉ là tiếp cận khiến cho người cực không thoải mái mà vượt ngoài thiên ma tổng đà liền giấu ở cách này một mảnh vô biên ma hải bên trong lâm hiên trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng vượt ngoại thiên ma quả nhiên không phải rắn mất đầu chuẩn bị thập. Phần sung túc chẳng lẽ cư vô thật không có vấn lạc. Lâm Hiên không chút nghi ngờ tần nhiên đưa cho đại lễ của mình. Nhưng thực lực đến rồi bọn hắn như vậy đẳng cấp bao nhiêu luôn luôn. Một ít bảo vệ tính mạng thủ đoạn địa phương. Mặc dù không có chứng cứ nhưng suy đoán như vậy thực sự tuyệt không. Phải không có đạo lý. Nói ngắn lại, không thể khiên tâm chủ quan. Ít nhất trước mắt khổ chiến chính là tránh không được địa phương. Không biết hàn long chân nhân bây giờ đang ở ở đâu. Chính mình vị lười biến đại ca, sẽ không thực chờ đợi thời khắc mấu. Chốt, mới đến cái lõi sáng gặt hái a Còn có vân trung tiên tử. Vẫn đối với chính mình như gần như xa, hình như có tình, rồi lại như... Là vô tình ý, nhưng đối mặt hư vô ít nhất là bạn không phải định. Nàng hôm nay lại giấu ở nơi nào, sẽ hay không liên thủ giúp đỡ chính. Mình một thanh đây. Lâm Hiên lâm vào hà tư. Phu quân. Sư đệ. Thẳng đến vài tiếng kêu to chuyện vào trong lỗ tai. Lâm Hiên quay đầu lại, đã nhìn thấy cầm tâm cùng ngân đồng thiếu nữ. Đều ăn cần nhìn mình. Ngoại trừ các nàng hai cái Nguyệt Nhi vẻ mặt cũng kém không nhiều Lắm mà ở chính mình bên cạnh thân Còn mờ mờ ảo ảo đứng đấy tính ra Hàng trăm cao dai tu tiên giả Những độ kiếp kia cấp bậc lão quái vật Đã có gần một nửa đều tù họp Đã tới Vô biên ma hải Xem ra những thiên ngoại này ma đầu chuẩn bị cúng Thập phần sung túc tiếp nhận có lẽ như thế nào Xin mời minh chủ hạ. Lệnh tốt rồi. Đúng vậy, cho dù có một cuộc trận đánh ác liệt muốn đánh chúng ta. Cũng tuyệt không lùi bước, đỉnh đi theo minh chủ, dẹp yên vực ngoại. Thiên ma. Đi theo minh chủ, dẹp yên vực ngoại thiên ma. Phía dưới tu sĩ cũng chăm miệng một lời phát hô. Mắt thấy ma hải cản đường, mọi người không chỉ có không có nhục trí. Sĩ khí ngược lại càng phát ra tăng vọt đứng lên. Như thế một màn, Lâm Hiên cũng âm thầm ngạc nhiên, nhưng trong nội tâm. Tự nhiên vui mừng, mắt thấy nhân tâm có thể dùng, đang muốn truyền. Lệnh xuống. Nhưng mà đúng lúc này, gì biến nổi lên. Chỉ thấy cái kia tính mịch ma hải đột nhiên nổi lên gần sóng, như đêm. Một cuộc đá lăng hạ tiểu hồ bắt đầu còn chỉ là có một vòng một vòng. Dung động nhổn nhạo mà ra nhưng rất nhanh thì có bọt nước cuồn cuộn tiếp nhận cái kia bọt nước trở nên rồng lớn mạnh mẽ phảng phất có phong bão tại trên mặt biển bất chấp mọi thứ lướt tựa như lại qua một lát xoẹt xẹp thanh âm truyền vào cái tay như là vải gấm bị xé rách cái kia ma hải mặt ngoài lăng không hiện ra mấy cái thật dài bạch ngân đã đến Mỗi một đảo đều dài hơn đạt ngàn rằm còn không ngừng hướng phía bốn. Phía mở rộng mà đi. Bất quá ngay lập tức, liền biến thành rồi hơi nước trắng mịt mờ lỗ, thùng. Lớn nhỏ không đều, nhưng nhỏ nhất đường kính cũng có ngàn rằm đại. Càng là gấp mười lần có thừa, làm lòng người kinh hãi từ bên trong. Toát ra tính mịt ma khí. Cái này ma khí lại cùng ma hải phát ra bất đồng. Mang theo một cỗ lăng Liệt sát khí Sau đó oanh long long thanh âm chuyển vào cái tay Nương theo lấy mảnh Liệt ma khí Vô số dữ tờn hung áp cực lớn quái điểu xuất hiện ở trong Tầm mắt Những quái điểu này hình thể hơn một trưởng Đầu sinh màu đỏ màu gà Miệng lưới bén nhọn toàn thân thả ra nhàn nhạt thanh quang Nhìn qua Hung mãnh vô cùng Số lượng nhiều càng làm người nghẹn họng nhìn chân chối Lâm Hiên đem thần thức thả ra Thô sơ giản lược một đánh giá Không Dưới trăm vạn số lượng Hoa hoa tiếng kêu kỳ quái âm thanh Truyền vào cái tay Những quái điểu Này hung giữ hướng phía vân ẩm sơn mạch phúc rơi Cái kia thanh thế Khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng Giống Như sông lớn vỡ đi giống như biển rộng sụp xuống nói vô thiên cái địa cũng không đủ lâm hiên đồng tử hơi co lại về phần còn lại tu tiên giả một cách hay cái càng là đột nhiên biến sắc cũng không phải là sợ hãi mà là ngạc nhiên dù sao đây vẫn chỉ là đến rồi vô biên ma hải biên giới mà thôi liền tao ngộ kinh người như thế công kích rõ ràng đã nguyên khí đại Thương thiên ma chỗ nào làm được kinh người như thế thực lực? Chẳng lẽ là... Vì vậy liền có đủ loại suy đoán. Nhưng việc đã đến nước này đương nhiên không có khả năng lùi bước. Rất nhanh liền có mấy cái môn phái tu tiên giả như Lâm Hiên Thỉnh. Chiến rồi. Mọi người không cần ra tay. Lâm Hiên Thanh âm nhưng là bình tĩnh đến cực điểm bất quá chính là... Một ít thiên ngoại ma thú mà thôi Số lượng tuy nhiều Lại có thể thế Nào hàn long chân nhân cấp cho chính mình Vạn nhận bàn đã là một kiện Tiên thiên cách này vật Đương nhiên không có khả năng Chỉ có thể dùng Để chạy đi Lâm hiên tay phải nâng lên Chỉ một cách như lấy đỉnh đầu bảo kiểm kê Tới o o n g Dường như phong cách Cổ xưa tiếng trung truyền vào Cách tay theo lâm hiên động tác dưới chân bọn họ ngọn núi rõ ràng dâng lên một đạo cực lớn cột sáng cái kia cột sáng chừng trăm trưởng thô thanh thế cực kỳ kinh người dễ dàng liền đâm thẳng trong mây tiêu trong không không chỉ là dưới chân ngọn núi gió sụp mây vần cả tòa vân ẩm sơn mạch linh khí đều tại rung động tất cả lớn nhỏ ngọn núi đều bị dâng lên một đạo cột sáng Như lời kiếm đâm thẳng trời xanh Mỗi một đảo cột sáng màu sắc khác nhau Nhưng ẩm chứa khí tức Nhưng Là đáng sợ vô cùng Đi Nương theo lấy một tiếng khẽ quát Truyền vào cái tay Vạn nhận bảo bàn Mặt ngoài linh quang đại phóng Sau đó những cột sáng kia mặt ngoài Cũng một hồi mơ hồ Huyến hóa ra đủ loại công kích tới rồi Màu đỏ chính là hỏa, mỗi một hạt hỏa cầu cũng như sao băng ở trên trời. Xẹp qua tiểu nhân cùng chậu rửa mặt lớn nhỏ Trinh lệch dường như đại. Thể tích tức thì có thể so với một tòa phòng ốt. Ngũ hành tương sinh tương khắc, mà tức thì vẹn vẹn là một cái trong số. Đó mà thôi. Chỉ thấy một lam vũ lất phất cột sáng biến thành đầy trời mũi tên. Đuôi lông vũ cái kia mũi tên vốn là do thủy nguyên khí hợp thành Nhưng ở phi hành quá trình tổng rồi lại ngưng ghét thành rồi huyền băng Giống nhau đồ vật Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không